Đồ cưới của hai nha đầu đã chuẩn bị thỏa đáng chư vương thị vội vàng đứng dậy Có chút khó xử nhìn lão thái thái Nói bẩm lão thái thái Vốn tháng sau chỉ có một mình tứ nha đầu thành thân Nếu tranh thủ chuẩn bị thì cũng kịp Nhưng bây giờ lại có thêm tam tiểu thư Chỉ sợ Diệp lão phu nhân cũng là người thành tinh Sao lại không biết những tính toán nhỏ nhặt trong lòng Vương Thị Suy nghĩ một chút nói thời gian thành thân của Lê Nha Đầu còn chưa định ra Cứ gấp rút chuẩn bị cho anh Nhi trước đi Nghe Lão Thái Thái nói vậy Vương Thị vui mừng thư vân Diệp Lão Phu Nhân nhìn hai cháu gái Liền ra lệnh cho nhà hoàng lấy hai cái hộp ra Đặt lên bàn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 Về phần quỷ chung phải xuất ra bao nhiêu để mua của hồi môn cho các cháu Thì phải xem ý của mẫu thân và phụ thân các cháu Vương thì cười nói vẫn là lão thái thái thương cháu gái Con dâu và lão gia đã thương lượng qua oan nhi gã cho Lê Vương Của hồi môn mà ít chỉ sợ hoàng gia cũng sẽ không hài lòng Từ quỷ công xuất ra vạn 2.000 lượng đặt mua đồ cưới Còn có 6 thôn trang và 6 giang cửa hàng Ngoài ra còn cho nàng thêm 2 thôn trang từ trong của hội môn của con dâu Diệp lão phu nhân nhíu nhớ mày Nói có phải là quá nhiều hay không Mặc dù nói Diệp oanh gãi cho vương gia thì đồ cưới nên nhiều một chút mới tốt Nhưng nếu như trịnh lệch quá lớn so với những cô nương suốt giá phía sau Thì đối với thanh danh của thượng thư phủ cũng không tốt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 Đến lúc đó thêm vào hai thôn trang nữa là được Ẩn ý của nàng chính là xem sính lễ của định vương phủ như đồ cưới mà đưa trở về Về phần đến cùng có thể đưa trở về bao nhiêu thì còn phải xem ý của nàng Nghe vậy sắc mặt diệt lão phu nhân trầm xuống Nói vô liêm sĩ xem sính lễ như đồ cưới đưa trở về Chuyện như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được Ngươi có cần thanh danh của Diệp Gia nữa hay không hả? Ngươi có cần cái thanh danh mẹ kế này nữa hay không? Những năm nay quả thật từ Gia có chút xa suốt Nhưng cũng không phải là gia tộc mà Vương Gia của ngươi có thể so sánh được Vì Lão Thái Thái răng dậy không lưu tình chút nào như vậy Mặt Vương Thị lập tức đỏ bừng Liên tục kêu oan nói Lão Thái Thái Con dâu thật sự rất oan ủ ổn a Mấy năm nay con dâu có chỗ nào khắc khe với tam cô nương? Thật sự là! Thật sự là! Trong phụ chúng ta có chút khó khăn. Phía sau còn mấy cô nương chưa xuất giá. Tương lai dung ca nhi lập gia đình cũng cần bạc. Lão Thái Thái bị đứa con dâu có ánh mắt thiện cận này khiến cho tức giận đến nỗi phải vuốt vuốt ngực Năm nay Dung Ca Nhi mới 7 tuổi Còn không biết đến năm nào mới thành thân Ba lít mắt nhìn Diệp Thượng Thư đang ngồi yên lặng ở một bên nữ nhi của ngươi Ngươi nói thử xem nên làm gì bây giờ may là mình trở về hỏi một câu như vậy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 Vậy thì giống với oanh nhi đi Có thể làm đến vị trí thượng thư Diệp thượng thư cũng không phải là tên đần Đương nhiên biết rõ mẫu thân sầu lo cái gì Giống với oanh nhi Thanh ôm bén nhọn của vương thị vang lên trong phủ Chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy Lão ra Không phải là thiếp thân Người mẹ cả này muốn bạc đãi tam cô nương Thật sự là gia kế sinh kế của gia đình của chúng ta rất khó khăn Anh Nhi là mội mội ruột của Chiêu Nghi trong nội cung Gãi cho đệ đệ ruột của hoàng thượng Nếu đồ cưới ức thì vương gia sẽ rất mất mặt Chiêu Nghi cũng sẽ rất hổ thẹn Cùng lắm thì Cùng lắm thì thiếp thân cho tam cô nương thêm hai thôn trang trong của hội môn của mình Thiếp vốn dĩ định để hai thôn trang đó cho Dung Ca Nhi đấy Vương Thị lau nước mắt kêu oan Trong lòng lại vô cùng thống hận Diệp Ly đang trầm mặt ngồi đối diện Sao nàng có thể để cho nữ nhi của tiện nhân kia giống với oanh nhi của mình được Nghĩ cũng đừng nghĩ Cái này Diệp Thượng Thư sưởng sờ khó xử nhìn Diệp Ly Hiện tại trong nội cung Diệp Chiêu Nghi đang rất được cưng chiều, lại đang có thai, nếu có thể sinh hạ hoàng tử. Diệp Oanh thấy Diệp Thượng Thư buông lỏng thần sắc, cắn cắn môi, thấp giọng nói phụ thân không cần khó xử. Chi một ít đồ cưới của Oanh Nhi cho Tam tỷ là được, nhưng vạn lần không thể để chi tiêu của đại tỷ tỷ trong nội cung bị thiếu. Ngoài ra còn phải giữ lại một ít cho ngủ muội và lục muội Thấy nữ nhi mình yêu thương nhất hiểu chuyện như thế Vẽ mặt Diệp Thượng Thư càng thêm nhu hòa Nhìn về phía Diệp Ly Muốn nàng cũng nói vài lời Trong lòng Diệp Ly cười nhạt một tiếng Ngẫm đầu lên nhìn bốn người ở đây Nói khẽ phụ thân Mẫu thân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 Diệp ly kỳ quái nhìn nàng nói như thế nào nàng hơi rủ mắt xuống Có chút e lệ nhìn về phía Diệp lão thái thái nói lúc trước Mẫu thân nói của hồi môn của mình đều để lại cho cháu gái Điều này mở cháu cũng biết Tổ mẫu nói đúng không Sắc mặt Diệp lão phu nhân cũng có chút lúng túng Lúc trước từ thị gã vào Diệp ra có thể nói là mười dạm hồng trang Nếu đưa hết cho Diệp Ly Thì đồ cưới của Diệp Anh sẽ có chút khó coi Mấy năm nay Diệp ra tiêu tiền như nước Vốn dĩ nhập không đủ xước Muốn chuẩn bị một phần của hồi môn giống của từ thị năm đó Thì sau khi Diệp Ly gã đi Cả nhà đều không cần sống nữa Nhưng Diệp Ly nói cũng đúng Lúc từ thị qua đời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 Từ khi gã vào Diệp ra, từ thị không có được một ngày vui vẻ, có thể nói là buồn vực sầu não mà chết. Nếu như còn lấy đồ cưới của bà đi trợ giúp cho nữ nhi của tiểu thiết, của trưởng phu mình. Diệp Ly không tin huyện thần nhưng không biết người mẫu thân đã mất có lo lắng mà bò dậy từ trong mộ hay không. Qua nửa ngày, Diệp lão phu nhân mới nói chuyện này trước hết cứ để đấy đã. Sau này ta sẽ thương nghị lại với phụ thân và mẫu thân của cháu Diệp Ly nhàng nhạt nhướng mày, nhẹ giọng thư vân Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.fi